Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Câu chuyện audio .net. thứ nhất Nhà bà cố con có tổng cộng 10 con Và câu chuyện này xảy ra Với cái người con rể thứ 7 Mà con gọi là dưỡng 7 Xảy ra tại nhà của bà cố con Chuyện là như thế này Khi còn trẻ dưỡng 7 của con Có làm một cái việc Khiến cái ông cố ngoài của con buồn lòng. Đến nhiều năm sau, ông cố của con qua đời. Và cái chuyện mà dưỡng Bảy làm cho ông cố đau lòng đó, Nó cũng qua đi và coi như xếp vào trong quá khứ. Mọi người không còn ai nhớ đến nữa. Vài năm sau, sau cái sự ra đi của ông cố, Dượng bảy con quay về nhà để thăm bà cố. Dượng dự định là sẽ ở lại vài hôm, chơi ở nhà, rồi mới đi trở lại, trở về. Coi như dành một ít thời gian cho gia đình sau một quãng thời gian dài mà sống xa nhà vậy. Ngay cái đêm đầu tiên, Sau khi cơm nước và trò chuyện với mọi người trong nhà xong, Dượng xin phép vào phòng nghỉ sớm, tại vì đi cả ngày đường cũng mệt mỏi. Cái căn nhà cố ngoại con gồm có một cái tầng trệt, một tầng lầu, và bàn thờ của ông cố con thì để ở trên lầu. Ngay phía sau tủ thờ là cái chỗ nghỉ ngơi dành cho con cháu ở xa về thăm, còn phía tầng dưới là một nơi dành cho sinh hoạt của cả gia đình. Đêm đó mọi người trong nhà, ai cũng đi ngủ sớm, vì ai cũng đã mệt rồi, sau một ngày làm việc rồi ăn uống nói chuyện vui chơi với nhau. Tầm cả khoảng 4 giờ sáng, dì chính của con thức dậy. Dì rất ngạc nhiên, tại vì dì, dì thấy tất cả đèn ở trong nhà đều bật sáng lên hết. Dì cũng lấy làm lạ mới bước ra coi tại sao. Dì thấy dưỡng bảy con ngồi trên cái ghế salon mà cái vẻ mặt thì vẫn còn đang hốt hoảng và sợ hãi. Thấy như vậy dì chính mới hỏi. Ủa sao anh dậy sớm quá vậy? Tại sao không ngủ thêm chút nữa? Dưỡng bảy mới kể lại. Sau khi anh lên giường nằm chút ngủ lúc nào không có biết. Đến tầm khoảng nửa đêm anh giật mình dậy. Anh thấy một cái việc ngay trước mắt luôn là người cha vợ trong bộ áo tang đang từ trên bàn thờ bước xuống, bước được hai bước đã đến chỗ giường bảy nằm. Ôi cha, ổng hồn phi phách tán hết, giường bảy mới tung mùng phi ra khỏi giường chạy xuống cầu thang rồi bật hết đèn trong nhà và thức luôn không dám ngủ nữa. Sau cái sự việc đó dựng bảy sợ quá nên mới xin phép mọi người và nhất là xin phép bà cố. Ông xin đi về luôn chứ không có ở lại chơi vài ngày như đã nói cho mọi người biết. Trước khi ra về dựng bảy có lên tắp nhang cho ông cố rồi có nói Ba ơi con nhớ má nên vào thăm mà ba hù làm con sợ quá. Ba làm vậy lần sau làm sao con dám mà vào thăm má nữa. Thôi thì xin ba tha lỗi cho con nha. Đó là câu chuyện thứ nhất là do chính bà ngoại con kể lại. Còn đây là câu chuyện thứ hai. Quê ngoại con ở Phan Thiết. Một cái thành phố phải nói đầy nắng và lúc nào cũng có gió biển. Có một điều đặc biệt đó là ở trong nhà ngoại con hồi xưa nhiều chuyện tâm linh xảy ra lắm. Và Phải nói những người th thành viên ở trong gia đình ai cũng đều ít nhất một lần đã thấy ma rồi. Cái kiểu nhà ngoại con là cái kiểu nhà xưa. Nằm ở cách trung tâm thành phố không có xa. Nhà có ba gian Và có một điều là ở ngay góc sân có một cây khế rất lớn mà trái lúc nào cũng xung xê tươi tốt hết. Sân nhà được lót gạch bằng đất nung màu đỏ thẳm đặc biệt là cái cửa gian giữa cửa lớn ít khi nào mở lắm và bà ngoại con lại là người thấy ma nhiều nhất ở trong nhà có lần ngoại kể lúc đó ngoại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện